gồm các chương của phần 2 chương 16 bình yên, chương 17 những cái chết bí ẩn, chương 18 ký hiệu bí ẩn, chương 19 thắc mắc, chương 2 0 hỗn loạn. Mời các bạn cùng nghe. tiếng người từ phía sau lưng gọi tới tất cả mọi người đồng loạt quay ra sau thì ra đó là một trong những đệ tử của Mao sơn phái cậu ta vừa chạy vừa kêu b ớ i sang phía mọi người đang đứng chờ cho người thanh niên đó tới gần thầy lĩnh mới mở lời chào cậu bắt được cái gì thế bắt được rồi con quỷ cuột đầu bắt được nó rồi cậu thanh niên vừa thở vừa nói một cách khó nhọc. ai nghe xong cũng đều bất ngờ. người đạo sĩ tên tiến trợn trợn mắt. bắt được nó thật rồi chứ? sao lại bắt được? kẻ ta nghe xem. d ạ thưa, chúng đệ tử ở làng hà, đêm nay nghe theo sự sắp đặt mà đồng loạt tỏa ra các hướng để dò tìm dấu vết của nó. đến cái giếng nước đầu làng thì phát hiện ra yêu khí. ném một lá bùa xuống thì ở dưới giếng phát ra tiếng la hét rất thảm thiết chúng đệ tử thấy thế lấy chỉ ngũ sắc đan thành lưới mà bao miệng giếng lại rồi sau đó đi đến đây báo tin cho mọi người biết đi mau đi đến chỗ đó coi sao thầy lĩnh vừa đi vừa hối thúc mọi người đám người đi độ gần một tiếng đồng hồ thì tới làng hạ đến nơi đã thấy có một nhóm năm sáu người vây quanh một cái miệng giếng. Thầy lĩnh và Minh l t đợt chạy lại. k h ẽ đưa mắt nhìn xuống giếng, một màu tối thui hiện ra trước mắt họ. Trên miệng giếng là một tấm lưới đan bằng chỉ ngũ sắc. Phía trên đó chi chít những lá bùa được xếp chồng lên nhau. Nó, nó ở dưới thật chứ? Minh đưa mắt nhìn những người xung quanh. Đúng, nó đang bị giam dưới đó. một người trong đám đạo sĩ áo vàng bước ra nói với thầy lĩnh ông gật gù tốt rồi tốt rồi giờ để đó ta sẽ dùng thuật trói hồn để bắt nó lại đem về thẩm vấn ta tin chắc không chỉ có mình nó dở trò ở đây đâu vừa dứt lời thầy lĩnh đưa tay lấy trong nài ra một cái bình đựng rượu nhỏ bằng sứ phía trên nút nơi miệng chai có dán một lá bùa màu vàng tiếp theo ông giơ tay bắt quyết rồi niệm chú tấm lưới nhanh chóng được dở lên t h ầ y lĩnh chỉ vừa đưa cái bình lại gần miệng giếng thì một tiếng nổ lớn phát ra đùng tất cả mọi người chịu sức ép của một vụ nổ đánh bật ra cả thước t h ầ y lĩnh l ộ m cộm ngồi dậy chiếc bình đã rơi xuống đất vỡ tan từ lúc nào m ì n h và ông mãi thấy thế liền chạy lại đỡ ông dậy sư phụ, sư phụ có sao không? t h ể lĩnh lắc đầu, b ộ i chạy ngay đến miệng giếng mà nhìn xuống dưới. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ông lấy một lá bùa ném xuống, không hề có động tĩnh gì. Một lá bùa nữa được ném xuống, lần này có cả niệm chú, nhưng mọi thứ vẫn im lặng như vậy. Đám người mau s ơ n lúc này cũng l ộ m cộm bò dậy. Đạo sĩ tiến đưa tay phổi bụi bằng. bám trên chiếc đạo bào màu vàng của mình rồi tiến lại bên thầy lĩnh xem ra q u n quỷ này nó tự hủy rồi chắc sợ ta sẽ tra hỏi về kẻ đứng đằng sau đi mà mình đưa vẻ mặt có hiểu nhìn thầy lĩnh tại sao lại thế được sư phụ có thật như thế không thầy lĩnh không nói gì ông lặng thinh mà gật đầu kèm theo là một tràng thở dài mỏi mệt lát sau ông quay qua nói với mấy người bên m à o Sơn: các anh đi báo cho những người khác biết tin, rồi nghỉ ngơi đi. Nghe